Đại mộng chủ, chương 667 Yên lặng theo dõi kỳ biến, người dịch đọc lửa hành Thẩm lạc đối với chuyện bách tính hồ kê quốc tình nguyện tiếp nhận hiện thực như vậy cũng chỉ im lặng. Đây là nội tình của nước khác, hắn đương nhiên sẽ không bao biện làm thay, đi làm loại chuyện tốn công mà không có kết quả. Hắn rất nhanh quên việc này sạch sành xanh. xanh. Bắt đầu suy nghĩ chuyện liên quan tới ma khí nơi đây Căn cứ Hải Thích Thiền Sư nói Năm xưa Kim Thiền Tử đi về phía Tây Tường tại đất nước này cảm nhận được Ba động ma khí to lớn Việc này nhất định là không thể coi thường Mặc dù căn cứ Lý Tịnh nói Năm đạo ma hồn kia chuyển thế Thời gian không sai biệt lắm Với người thỉnh kinh chuyển thế Sẽ không liên quan tới cổ ma khí ba động kia Nhưng mà si vu trăm Phương Ngàn Kế Thoát khốn ra Ai mà biết, y có thả ra năm đạo ma hồn trước hay không? Hay là có những cử động khác? Mà yêu ma tại ô OK kê quốc nổi lên bốn phía, lợi hại hơn so với đại đường. Ngược lại không khác tình huống trong mộng cảnh. Chính mình đã nghiệm chứng, nên trong lòng hắn phỏng đoán như vậy. Ngay lúc thẩm lạc âm thầm trầm ngâm, một tiếng gầm rú kéo dài từ bên ngoài truyền đến. Mặc dù nghe cách cực xa, nhưng tiên hữu kia tràn ngập cảm giác hung lệ vẫn làm cho hắn cảm thấy nghiêm trọng không tốt. Cái yêu ma xuất hiện rồi hắn lập tức đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài bên ngoài sắc trời đã bắt đầu trắng bệch trong thành đã có bách tính đi lại sang sớm nghe được âm thanh gầm rú sắc mặt đều đại biến yêu ma lại cái yêu ma xuất hiện rồi bách tính trong thành kêu khóc một mảnh Nhao nhao chạy như bay vào nhà, đóng chặt cửa, căn bản không có dám thò đầu ra. Khách quan, mau vào phòng, lại có yêu ma đến. Lão bản khách điếm cũng đã thức dậy, nhìn thấy thẩm lạc đứng ngoài cửa, không lo tức giận với hắn mà vội vàng hô. Không sao, thẩm lạc gật đầu cười với lão bản, ánh mắt nhìn theo hướng âm thanh truyền đến. Vùng trời kia xuất hiện một điểm đen nhanh chóng biến lớn. Hóa thành một mảnh mây đen quay cuồng. Phù khẩn mây đen cắt bay đá chạy, trần trần yêu phong, nhìn phi thường đáng sợ. Đây là xà yêu. Sắc mặt của lò bản trắng bệch, không lo để ý đến thẩm lạc, mà quay người đâm đầu vào cửa, trùng điệp đóng cửa tiện. Xà yêu. Thẩm lạc thì thào nhìn tình huống này, còn yêu vật kia từ hồ không phải là lần đầu đến nơi đây. Ai không biết Thiền Nhi bên kia ra sao? Hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì? Thân hình hóa thành một đạo xích quang lao tới một tòa chùa miếu trong thành. Hôm qua, hắn tìm hành trong thành, đã phát hiện chùa miếu mà Thiền Nhi cùng Bạch Tiêu Thiên tìm ngủ trọ. Trong một chùa miếu nhỏ ở Bạch Quần Thành, Thiền Nhi cùng Bạch Tiêu Thiên đã thức dậy từ lâu, đứng tại một chỗ trong viện, nhìn ra bầu trời yêu vân màu đen xa xa. A-di-đà Phật, không ngờ chưa quốc Tây Vực cũng bị yêu ma loạn thế. Nơi đây thành dân nghèo yếu. Bạch Thí Chủ à, nếu có thể xuất lực xin giúp đỡ bách tính trong thành này một chút. Thiền Nhi nói với Bạch Tiêu Thiên Nên như vậy à. Bạch Tiêu Thiên lập tức gật đầu. Đúng lúc này, một đạo kiếm quan màu đỏ từ đằng xa bay vụt đến trong chớp mắt đã đến phụ cận hiện ra thân ảnh của thẩm lạc. Thiền Nhi sư phụ Bạch Sư Huynh, các ngươi không sao chứ. Thẩm Huynh, người tới thật là đúng lúc. Trong lòng của Bạch Tiêu Thiên buông lỏng. Nhìn khí tượng yêu vật trong mây đen. Thực lực thật sự là không yếu. Y đang lo mình phải hộ thiền nhi chư toàn. Lại phải đi trừ ma. Một cây chẳng chống vững nhà. Bây giờ thẩm lạc đã tới, Y cũng yên tâm. Trong lúc ba người nói chuyện, mây đen đã bay vượt đến trên không của Bạch Quận Thành không hề đứt đoạn tràn ngập xuống dưới trong khoảnh khắc bao trùm gần nửa bầu trời gần nửa bạch quận thành bị bao phủ trong một mảnh bóng râm thanh âm tt tê tê từ trong mây đen truyền ra từ hồ là một đầu cự mãn đang phung lưỡi rắn trong mây lại lộ ra hai điểm lớn như đèn lồng hồng quang thoạt nhìn như là hai yêu mục nhìn chằm chằm về bạch quận thành bên dưới tràn đầy vẻ tham lam Một đạo yêu phong thô to từ trong mây đen bắn xuống, cuốn về phía một tòa phòng ốc ở Thành Đông. Trong tay của thẩm lạc Hồng Quang Bảo Khởi, đang muốn đánh ra thuần dương kiếm phôi để đối địch. Nhưng ngay đỉnh một tòa kim tháp Phật tự Nguy Nga tại trung tâm của Bạch Quận Thành, đột nhiên lóe lên kim quang. Chỗ đỉnh tháp khảm nạm một viên tinh cầu màu vàng to bằng vải nước. Chỉ thấy chung quanh tinh cầu hiện đầy trận văng. Một đạo trận văng đột nhiên sáng. Sau đó tình cầu màu vàng đại thịnh quan mang Từ đã bắn ra một đạo quan trụ màu vàng thô to Đụng vào cổ yêu phong màu đen rơi xuống Một tiếng vàng lớn như sấm rền truyền qua Kim quang ứng thanh tán đi Mà yêu phong cũng bạo liệt Cả hai triệt để tiêu biến mất Trong mây đen giữ không trung Truyền ra tiếng gầm giận dữ Một nơi khác mây đen bắn xuống một đạo yêu phong đen kịch càng lớn hơn cuốn về một phía mảnh kiến trúc thành nam nhưng trận vang trên tinh cầu màu vàng phía nam lần nửa sáng lại có một vệt kim quang từ tinh cầu phía nam nghiêng nghiêng bắn ra tình chuẩn ngăn lại yêu phong yêu vật giữ không trung dần tím mặt mây đen cuộn cuộn thành nầm đại tác hơn 10 đạo yêu phong đồng thời đánh xuống hóa thành từng đầu yêu mảng màu đen đập xuống các nơi trong thành tinh cầu màu vàng trên kim tháp Giống như cảm nhận được uy áp cường đại bên ngoài. Xung quanh đều sáng lên trận văn. Mà Kim Quang trong tinh cầu màu vàng sáng hơn trước đó mấy lần. Trong thân châu ẩn hiện một mảnh ráng mây màu vàng cấp tốc chuyển động. Nương theo tiếng hét ô ô. Hơn 10 đạo Kim Quang thô to từ trong tinh châu màu vàng bắn ra. Đánh về phía những yêu mãn màu đen. Vậy mà chặn lại từng cái. Xem ra trong bạch quận thành. Không phải là không có đôi sách ứng đối yêu vật tập kích. Nơi đó là Thánh Liên Pháp Đàn Tự. Nếu bọn họ có cách đối phó, chúng ta dù sao cũng là ngoại nhân. Xem trước một chút, rồi tính tiếp. Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, khẽ gật đầu, sau đó nói. Thánh Liên Pháp Đàn Tự ư Bà Tiêu Thiên lộ ra thần sắc hoang mang, từ hồi lần đầu tiên nghe nói đến cái tên này. Các người không nghe ngóng từ các hòa thượng, của chùa miếu này về chuyện Bạch Quận Thành cùng ô OK kê quốc sao thẩm lạc cũng kinh ngạc đương nhiên là có hỏi chỉ là các hòa thượng trong chùa nghe chúng ta đến từ đại đường liền nói năng thận trọng cái gì cũng không có chịu nói ra bọn hắn tự hồ rất ghét người từ bên ngoài đến bạch tư thiên nói thì ra là vậy, theo ta dò xét ô OK kê quốc này thẩm lạc giật mình, kể giảng lượt lại tình huống nghe ngóng Không ngờ tình huống trong Âu Kê Quốc lại như vậy Thẩm Huỳnh nói đúng Chúng ta xem trước một chút Không nên tùy ý xuất thủ Bạch Tiêu Thiên gật đầu đồng ý Nếu như thánh liên pháp đàn tự này Không định lại yêu vật Chúng ta cần phải xuất thủ Không thể để cho bách tính trong thành gặp nạn được Thiền Nhi vội bổ sung Yên tâm đi Chuyện này là tất nhiên Thẩm Lạc nói Mặc dù Âu Kê Quốc không phải là đại đường nhưng đều là nhân tộc nhất mạch, hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bách tính nơi đây gặp nạn rồi. Không tốt, lực lượng tinh châu mò vàng bắt đầu suy yếu rồi. Vào thời khắc này, Bạch Tiêu Thiên đột nhiên biến sắc Thẩm Lạc và Thiền Nhi vội nhìn, tinh châu mò vàng trên kim thác, mặc dù còn bắn ra từng đạo kim quang, ngăn cản mây đen giữa không trung. Nhưng mà so với trước đó thì ảm đạm hơn nhiều đã dần dần không ngăn cản được yêu phong giữ không trung công kích. Xem ra, lực lượng tinh cầu màu vàng có hạn, chúng ta phải xuất thủ thôi. Thẩm Lạc nói, giờ khắc này, trong na tọa bảo tháp của Thánh Liên Pháp Đạn ở Bạch Quận Thành, mấy lạc ma đầu đội mũ cao cao màu vàng, người mặc cà sa đỏ thẫm ngồi ngay ngắn ở đài sen tử kim. Trên thân những người này, tường quan ẩn ẩn, phàn âm lượng lờ, ngược lại có chút khí phái cao tăng. Chỉ là trên mặt đều ẩn hiện vẻ bù hãn kiêu hoành, khác với tăng nhân của trung thổ đại đường. Chương 668 Đấu Yêu Mãng Làm mạc thánh tăng. Thánh liền công chế đã không có chịu được. Xin cho vị thánh tăng lần nữa ra tay. Đuổi yêu vật kia đi. Một lão giả mặt quan bào hoa lệ đứng cạnh một tăng nhân mặt vàng tai to lo lắng khẩn cầu Kinh Tây Thành Chủ không phải là chúng ta không có chịu xuất thủ chỉ là người cũng biết thần lực chúng ta đều đến từ Thánh Chủ vài ngày trước khu trừ địa ma yêu đã còn thừa không nhiều nếu muốn lần nữa cầu thần lực của Thánh Chủ cần tiếp tục dần lên tế phẩm mà Tăng Nhân Mặt Vàng lắc đầu bất đắc dĩ nói ta đã đem tích góp nửa năm qua của Phủ Thành Chủ đến đây Xin mấy vị thánh tăng thay mặt thánh chủ nhận cho. lão giả hoa phục vội vàng xoay người, nhìn về hai tên tùy tùng đằng sau lưng. Hai người kia gian nan khiêng đến một cái rương, mở ra, lập tức kim quang sáng chói, hơn phần nửa rương chứa vàng bạc, một góc rương để ngọc thạch, các loại linh tài tu luyện. Chỉ có ngần ấy thôi sao? Thằng nhân mặt vàng không để ý đến những vàng bạc, nhìn về những ngọc thạch linh tài, hơi nhướng mày Không nhanh không chậm nói. Từ hồ căn bản không cảm thấy lo lắng tình huống bên ngoài. Trong thành, gần đây thương khách càng ngày càng ít. Phụ thành chủ chỉ có như vậy thôi. Chờ yêu vật thối lui. Ta lập tức đi tìm những phú thương trong thành. Hẳn là còn có thể gom góp thêm một chút. lão giả hoa phục đổ mồ hôi lạnh trên trán không còn sức nói. Tăng nhân mặt vàng cùng mấy vị tăng nhân khác nhìn thoáng qua nhau. Đang muốn nói gì? Bỗng! Một tiếng vang thật lớn từ bên ngoài truyền đến. Mấy người vội vàng đứng dậy, nhìn ra ngoài, thân sắc đều thay đổi. Tình châu trên kim tháp ngăn yêu vân màu đen công kích, rốt cuộc triệt để hết sạch lực lượng, trở nên ảm đạm vô quan. Trong yêu vân màu đen giữ không trung, truyền ra một tiếng gào thét hưng phấn. Một đạo yêu phong màu đen to chừng mấy trượng, đánh xuống, quay tích một vòng, hóa thành một cử thủ đen nhánh, cuốn về một chỗ phòng xá bên dưới. Trong phòng xá này ẩn nấp một nhà ba người. Cự thủ chưa đến khi tức lạnh lẽo không gì sánh được đã bao phủ cả bọn họ. Ba người mặc dù không nhìn thấy tình huống trên trời nhưng cũng biết đại hòa lâm đầu. Trên mặt đều hiện ra nét hoảng hốt. Thần sắc tuyệt vọng ôm chặt lấy người nhà bên cạnh nhắm mắt chờ chết. Trong lúc nguy cấp một đạo lưu quang màu đỏ hiện ra nhanh chóng vượt qua ánh mắt của ba người. Trong nháy mắt Đã đến cạnh yêu thủ màu đen, là là một thanh xích hồng tiên kiếm. Kiếm quang màu đỏ dài mấy trượng từ trên tiên kiếm dâng lên, như thiểm điện quân lấy yêu thủ màu đen chém một phát. Xoẹt, một tiếng vang lên như thanh âm xé vải. Yêu thủ màu đen uy thế vô song trước kiếm quang màu đỏ, lại yêu ớt như đậu hủ, tùy tiện bị chém thành hai đoạn. Yêu thủ màu đen lập tức bạo liệt hóa thành vô số hắc khí phiêu tán. Người tu đạo từ đâu tới, dám ngăn trở bản tọa. Tiếng gầm thét lanh lảnh từ trong mây đen truyền ra. Bên cạnh phi kiếm hoa lên một cái, thân ảnh thẩm lạc trống rỗng xuất hiện, thân sắc lạnh lùng. Hắn không có trả lời yêu vật trong mây đen, mà tay điểm một cái về thuần dương kiếm vôi. Thuần dương kiếm vôi quay tích một vòng, trên thân kiếm đột nhiên dần lên hai cổ hồng quang. Hai cổ hồng quang mặc dù màu sắc giống nhau nhưng một đạo hiện ra khí tượng dương cương cực kỳ mãnh liệt. Một đạo kia lại phi thường âm nhu, quấn lẫn nhau. Một tiếng vang lên như kim thiết giao kích. Một đạo kim khí màu đỏ dài hai ba mưu trượng ngừng tụ thành, chỉ hướng mây đen giữ không trung. Chính là kim quyết bí truyền âm dương pháp kiếm của Xuân Thu Quan. Một cổ ba động kim khí trùng thiên từ trên kim khí màu đỏ bộc phát, như sông lớn khuếch tán ra xung quanh. Yêu khí trong mây đen, Bị cổ kim áp này xông lên lập tức phản phất như băng tuyết dưới mặt trời chói chang, nhanh chóng phiêu tán Thẩm lạc hiện ra vui mừng vì năng thuần dương kiếm phôi tăng nhiều thì triển ra âm dương pháp kiếm có uy thế lớn như vậy Trong mây đen yêu vật nhìn thế cảnh này từ hồ cũng là chấn kinh mây đen cuộn cuộn lập tức thối lui ra sau Nơi này không phải người muốn tới thì tới muốn đi thì đi đâu Thẩm lạc cười lạnh tay bấm điểm một cái kim khí màu đỏ lập tức bắn ra tốc độ nhanh gấp mấy lần mây đen triệt thoái ra sau trong chớp mắt đã đuổi kịp mây đen lắng không chém xuống Hồng Quang trùng thiên từ trên âm dương pháp kiếm bộc phát gần phần nửa bầu trời đều bị chiếu sáng chỉ nghe xoẹt một tiếng mây đen ung um tùm che khuất bầu trời thình linh bị chém thành hai nửa hai nửa mây đen lập tức bạo liệt âm dương pháp kiếm không chỉ chém quỷ càng đánh bại yêu Lại thêm kiếm phôi ẩn chứa hầm liên nghiệp hỏa, có thể nói là khắc tinh hết thảy của quỷ mị yêu vật. Thành âm đau đớn bén nhọn vang, hắc khí giữa không trung nhanh chóng phiêu tán. Một đầu mãng yêu màu đen to lớn xuất hiện giữa không trung. Còn mãng yêu này dài 4-50 trượng, đỉnh đầu mọc ra một cái độc giác màu bạc thô to. Toàn thân bao trùm một tầng vảy đen sáng loáng. Phần bụng còn có bốn cái chân nhô ra, tự hồ sắp hóa rắn thành dao. Nhìn rất là uy vũ. Bất quá hai mắt của mãng xà huyết hồng, hương tợn trừng thẩm lạc, thần sắc hận không thể nào một ngụm nuốt hắn. Trên bụng rắn bị chém ra một vết thương cháy đen, ẩn hiện vết máu. hiển nhiên là bị âm dương pháp kiếm gây thương tích. Chỉ là vẫy rắn màu đen kiên cố, âm dương pháp kiếm vậy mà không thể nào phá vỡ phòng ngự của nó. Loại trình độ thương thế này căn bản không đủ uy hiếp tính mệnh của nó. Đây là xà mị ngàn năm Thẩm lạc không có để ý gì khác Đánh giá độc giác mò bạc Trên đầu của mãng xà Ánh mắt sáng lên Hắn trong mộng cảnh trên phương thốn sơn Xem qua điển tịch Thấy ghi chép về xà mị Rắn này chính là dị chủng long tộc Nghe nói là rồng cùng khuê yêu Tạp giao sinh ra Huyết nhục đều là vật đại bổ Nhưng trân quý nhất là mật rắn Chính là chỗ tinh hoa nhất Ăn vào có thể tăng nhiều thị lực là lĩnh vực cực cực kỳ trân quý trong đầu của thẩm lạc hiện ra những tin tức này xuất thủ vẫn không có chậm hai chân tỏa sáng hào quang ánh trăng trên thân nổi lên một tầng hào quang màu xanh lục đột nhiên sáng lên trong nháy mắt rồi biến mất chính là ức mộc tiên độn bây giờ tu vi của hắn đạt tới xuất hiếu kỳ lại thêm kinh nghiệm trong mộng cảnh gia trì ức mộc tiên độn đã nắm giữ phi thường thuần thục xà mị gật giật mình Đầu đắng nhìn xung quanh tìm kiếm tung tích của thẩm lạc Bỗng hư không sau lưng ba động cùng một chỗ Thân ảnh thẩm lạc thoáng hiện ra tay dương lên Hai đạo tử quan tuột tay bắn ra là hai tấm phù lục màu tím chính là định thân phù cùng toái giáp phù Phốc, một tiếng vang nhỏ Hai tấm phù lục vỡ vụn hóa thành hai đạo quan mang kim bạch dung nhập vào trong thể nội của xà mị ngàn năm Liên tiếp động tác vô cùng nhanh chóng lúc này xà mị mới chú ý đến tình huống sau lưng, đang muốn xoay người tấn công, trên thân đột nhiên toát ra một tầng kim quang, mặt ngoài hiện ra một chữ định to lớn. thân thể xà mị đột nhiên cứng đờ, không thể nào động đậy mảy may, phản phất thân thể không còn là của mình, trong mắt lộ ra vẻ hoảng hốt. vào thời khắc này trên người nó lại nổi lên liếc nha liếc nhích một tầng bạch quang sáng tỏ, cấp tốc lan tràn ra những nơi bạch quang đi qua. Giáp đan quanh thân nó kiên cố không gì sánh được, có thể đủ ngăn âm dương pháp kiếm tạt lại nhao nhào rạn nứt, xuất hiện vô số vết thương nhỏ, trở nên máu me đầm đìa. Chương 669: Thiện được ác báo, người dịch vì anh vô tình. Thẩm Lạc thấy như vậy, trong mắt hiện ra vui mừng, bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Thuần Dương kiếm phôi bên cạnh hóa thành một đạo kiếm quang màu đỏ bắn ra. Quay xung quanh cổ của xà mị ngàn năm, nhanh như chớp quấn lấy. Đầu xà mị nghiêng đi lăn xuống, chỗ vết cắt ngay giữa cổ có máu tươi tràn ra. Cổ không chờ đâu lâu rơi xuống. Kim ảnh trên thân của Thẩm Lạc hiện ra. Thi thể khổng lồ của xà mị hoàn toàn biến mất. Bản thân đang ở nơi lạ, Thẩm Lạc không muốn cùng con yêu vật xà mị này dây dưa trực tiếp dùng hai tấm cao cấp phụ lục chém giết nó. Trước khi đến tây vực, hắn vì muốn đề tăng thực lực, đã đặc biệt mua sắm một nhóm vật liệu vẽ phù cao dài, lúc này xem như là có chỗ dùng đến. Giờ phút này, một đạo đồn quan từ nơi xa bay vụt đến, là thân ảnh của bạch Tiêu Thiên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Thẩm huỳnh hảo thủ đoạn, giờ tay nhất chân đã chém giết được con yêu này, khai trách uy danh tại trường An Thành hiển hách. Lại được trình quốc công và viên quốc sư tính nhiệm mà Bà Tiêu Thiên rất nhanh khôi phục rồi cười nói. những thủ đoạn nhỏ của tài hạ không có đáng nhắc. Không thể so với đại pháp chính tông của hóa sinh tự. Bạch Huynh, người quá khen rồi. Mà chúng ta diệt yêu vật này, xem ra cũng chưa chắc đạt được hồi báo gì tốt. Thẩm lạc cười diễu quay người nhìn về một nơi khác. Xác xác xác, ba đạo đồn quang màu vàng từ đằng xa khi thế hùng hăng mà đến. Tại bên ngoài hơn 10 trượng của không trung thì hiện ra thân hình. Là ba tên tăng nhân mặt hồng bào. Cầm đầu là một tăng nhân mặt vàng. Hai vị tăng nhân đằng sau một người gầy gò hơi cao. Một người thì thân hình mập lùn tai to mặt lớn. Ba người này đều là mặt mày dữ tợn, thần sắc kiêu căng. Nếu như không phải trên người khoác cà sa sợ rằng còn bị người khác tưởng rằng là kẻ cướp cản đường. Hai tên màu đầu tiểu tử từ đâu mà tới dám tại oker okay quốc chúng ta dường oai màu thả con yêu kia ra yêu vật này do thánh chủ thánh liên pháp đàn của chúng ta điểm danh muốn hàng phục Thu làm hộ pháp thần long các người không được làm bậy tăng nhân mặc vàng cầm đầu trầm giọng quát tăng nhân này thần thức cũng không có cường đại lúc trước thẩm lạc và xà mị ngàn năm đại chiến cuối cùng dùng thiên sách thu nhiếp để thu thi thể của nó đều là trong chớp mắt liền hoàn thành hơn nữa Hắc khí xung quanh không có tan hết, trừ việc đã bay đến gần chỗ bạch tiêu thiên, bà tình tăng nhân cũng không chú ý đến xà mị đã bị giết, còn tưởng rằng bị thẩm lạc sử dụng thủ đoạn nào để trấn áp. Thẩm lạc không để ý đến tăng nhân đang kêu gào, bà dò xét ba người. Lúc trước, hắn hấp thu hai tên hồn tu luyện thân đàn, lực lượng thần hồn tăng lên nhiều. Hơn xa tu sĩ xuất khiếu sơ kỳ bình thường, quét qua một cái đã cảm nhận rõ ràng tu vi của ba người phía trước mặt. Tu vi của tăng nhân mặt vàng cầm đầu là xuất hiếu sơ kỳ, hai tên hòa thượng đằng sau đều là ngưng hồn hậu kỳ. Thần hồn của thẩm lạc cường đại không chỉ có thể cảm giác tu vi của ba người, mà ngay cả sự vận chuyển của pháp lực, công pháp tu luyện cũng có thể biết được mấy phần. Những người này tu luyện công pháp mặc dù là thần thông Phật môn lại xen lẫn mấy phần khi tức tà đạo không biết là tới từ đâu. Bà về đạo hữu nói vậy là sai rồi, vừa rồi yêu vật kia rõ ràng muốn ý mạnh giết người. Mặc dù Phật môn có tấm lòng khoan dung, nhưng đối với yêu vật hại người mà không có chút ý hối cãi nào, thì không cần hạ thủ lưu tình. Những năm nay, Bạch tiêu Thiên tài hóa sinh tự, tu tập thần thông Phật môn chính tông, cũng có thể cảm giác được khi tức quỷ dị của ba người phi đối diện, nên đối với bọn họ không có ý tốt, lạnh lùng nói. Tăng nhân mặt vàng là đàn chủ phân đàn tại Bạch Quận Thành do Thánh Liên Pháp Đàn xây dựng nên. Địa vị cao cao tại thượng từ trước tới nay nói một không hai. Không người nào dám càng đảm làm trái. Vừa nãy hắn thấy Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên đều là tù sĩ xuất hiếu kỳ, mới mở miệng thương lượng với bọn họ một chút. Không ngờ rằng Bạch Tiêu Thiên một tiếng cự tuyệt lập tức hắn giận tím mặt. Tốt tốt! Nếu các người ngu xuẩn mất khôn Vậy đừng trách chúng ta không có khách khí. Đồng loạt ra tay. Làm thịt hai tên dị giáo độ này. Đoạt lại xà mị cho ta. Tăng nhân mặt vàng giận dữ. Tay phải vung lên. Một cái phù đồ màu vàng hiện lên trong tay. Một mảnh Phật quan màu vàng từ bên trong phun ra ngoài. Chụp vào hai người thẩm lạc. Phật quan màu vàng nhìn trắng lệ nhưng không có chút khí tượng quan minh chính đại. Ngược lại còn lộ ra mấy phần cảm giác âm lãnh. Thậm chí so với yêu ma quỷ tu mà Thẩm Lạc gặp lúc trước càng thêm tạ dị. Tầng sâu bên trong lại càng âm u, hư không phát ra âm thanh quỷ dị. Thẩm Lạc chưa bao giờ thấy qua công pháp như thế này, đôi lông mày không khỏi nhăn. Mặt khác, hai tên hòa thượng cũng lập tức xuất thủ. Một người tế ra một chuỗi vật châu, còn người kia thì tế ra một vật khác đánh úp về Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên. Bạch Tiêu Thiên cũng là người tầm cao khí ngạo, thẩm lạc vừa rồi lật tay đã chém giết con xà yêu nên cũng không cam lòng rớt lại đằng sau y hừ lạnh một tiếng tế ra một chiếc quạt xếp nhìn như phổ thông bên trên theo đồ án thần long đặng vân giá vũ sinh động như thật nhất là một đôi mắt rồng sáng rực có thần y bấm niệm pháp quyết điểm một cái trên cây quạt họa long điểm tinh đồ lập tức sáng hướng về phía trước vỗ ra trong âm thanh ô ô chói tai Một mảnh hào quang màu vàng giống như sóng dữ phun ra ngoài. Trong đó ẩn hiện lòng ảnh màu vàng cùng ba kiện pháp khí đối diện đụng nhau. Lòng ảnh và Phật quang vừa chạm cùng một chỗ, phản phất giống như cường địch không có nhượng bộ một chút nào kịch liệt xông tới, liên tiếp phát ra âm thanh sống rền. Pháp khí của tăng nhân mặt vàng và hai người đều bị đánh bay, quang mang của ba kiện pháp khí cũng đều ảm đạm. Sắc mặt của bạch Trư Thiên cũng trắng nhợt, Nhìn không được, lùi về sau một bước. Có điều kim quang của Hòa Long điểm tinh phiến vẫn còn rất linh động, không chút suy yếu, chứng tỏ phẩm chất của nó đều hơn ba kiện pháp khí kia. Trong nháy mắt, tăng nhân mặt vàng hiện ra một tia tham lam. Thừa dịp Bạch Thiêu Thiên bị đẩy đùi lùi về, tế ra một cái bích ngọc hồ lô, bấm điểm pháp quyết thúc dục. Một đạo hào quang màu xanh từ trong hồ lô bay ra, nhanh chóng vượt qua khoảng cách vài chục trượng, quân lấy Hòa Long điểm tinh phiến. Đạo thanh quan này cực kỳ cổ quái. Hòa Long điểm tinh phiến bị nó cuốn lấy. Kim quang bên ngoài vậy mà bắt đầu phiêu tán. Cả cây quạt cũng đứng yên tại chỗ lung lay sắp đổ như mất đi linh tính. Bạch Tiêu Thiên giận mình. Cây quạt này là y hao tốn cực kỳ tâm tư. Mới xin được một vị đại sư phòng luyện khí của hóa sinh tự. Luyện chế thành bản mệnh pháp khí tuyệt đối không thể nào để mất. Y đang muốn thi pháp triệu hồi. Thì một đạo bạch quang lạnh lẽo từ bên người nhanh dưới chớp bắn ra. Tốc độ của nó còn hơn cả thanh quang. lóe lên rồi đánh vào trên bích ngọc hồi lô. Thì ra thẩm lạc nhìn thấy bạch tiêu thiên gặp tình huống không tốt nên xuất thủ tương trợ. Trên hồi lô vang lên tiếng canh két, Phía bên trên vậy mà ngưng tụ thành một tầng băng cứng. Bảo quang cũng bị đông lại. Thanh quang vây khốn cây quạt màu vàng cũng nhanh yếu đi. Bà từ Thiên vui mừng, vội vàng bấm điểm pháp quyết, thi pháp. Kim Quang trên hòa long điểm tinh phiến lé lên, hướng ra ngoài bay đi, mắt thấy đã muôn trốn thoát. Dám làm hỏng chuyện tốt của ta ư. Mặt của tăng nhân mặt vàng hầm hực nhìn thẩm lạc, hai tay khẽ động. Nhưng mà thẩm lạc là vượt lên trước, lập tức động thủ, lấy ra ngũ hỏa phiến, quạt về phía tăng nhân mặt vàng. Một đạo hỏa trụ ngũ sắc to lớn từ trên cây quạt bắn ra, bộc phát ra lên áp kinh người. Như một đầu hỏa long to lớn đang dừng nanh mua vuốt nhào về tăng nhân mặt vàng. Sau khi hắn phục dụng đan dược, được luyện chế từ kỳ lân huyết, năng lực khống hỏa đã tăng tiến không ít, có thể phát huy ra thêm lực lượng của ngụ hỏa phiến. Mà càng khôn đại khi phát ra hàng quan màu trắng cũng cuốn ngược rồi quay về. Trong hàng quan, càng tản ra một cổ hấp lực cường đại, nó bào phủ thanh ngọc hồ lô kéo về phía mình. Tăng nhân mặt vàng được cái này mất cái khác. Bích Ngọc Hồ Lô cũng bị càng khôn đại hút rồi. Mắt thấy đã sắp bị rơi vào trong tay của thẩm lạc. Trường 670, Cầu Viện hay Đáng chết! Tàng nhân bất chấp mấy thứ khác, há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó hai tay bấm điểm pháp quyết xoay vòng như bánh xe. Tinh huyết đột nhiên nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vân. Vô số phù văn màu máu ở trong nhảy lên. Hình thành một bộ đồ án kỳ dị, chung giống như chữ, lại không phải chữ, giống như tranh mà không phải là tranh. Mặt ngoài của thanh ngọc hồ lô tùy theo thanh quan mà lớn, cách thẩm lạc gần ba thước thì đứng yên. Nhưng mà lúc này, ngũ sắc hỏa long bổ nhào đến khi sắp đánh vào trên người tăng nhân mặt vàng, thì hai tiếng thét vàng, một chuỗi Phật châu và một cái Phật sử từ bên cạnh bay đến, giao nhau ngăn trước người của tăng nhân mặt vàng. Kim quang trên hai kiện pháp khí bắn ra trái mắt, hình thành một màn sáng màu vàng. Một tiếng oanh vang to lớn trầm thấp, ngũ sắc hỏa long đâm vào trên màn sáng màu vàng, lập tức đánh nó lùi về sau. Dưới công kích của ngọn lửa năm màu, màn ánh sáng màu vàng lây tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng trở nên mong manh. Kim quang bên trên cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm. Thần sắc của tăng nhân mập và gầy biến đổi. Riêng bản thân mình vội vàng phun ra một ngụm tinh huyết, thi triển cùng dạng bí thuật với tăng nhân mặt vàng. Kim quan trên vật châu và vật sử lần nữa sáng lên, giờ đang thiêu đốt linh tính của bản thân. Màn ánh sáng màu vàng miễn cưỡng ổn định, khó khăn lắm mới ngăn được ngũ sắc hỏa trụ ở bên ngoài. Chỉ là với tình hình của hai người hiện nay thì không cách nào ngăn quá lâu. Tăng nhân mặt vàng chợt cắn răng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Thanh quang trên bích ngọc hồ lô như sóng to gió lớn nổi lên trên mặt nước, băng tinh màu trắng ở bên trên cũng bị thanh quang bao lấy, nhanh chóng hòa tan. Bích ngọc hồ lô lập tức bay ngược trở về hướng của tăng nhân mặt vàng. Trong mắt Thẩm Lạc lóe lên một tia kinh ngạc nhưng không có bối rối, nhìn về bích ngọc hồ lô, con mắt thậm chí sáng lên một cái, sau đó hắn vung tay, trên thân hiện ra một đạo ám kình. Bích ngọc hồ lô đột nhiên biến mất như chưa hề tồn tại người giấu bích ngọc hồ lô của phật gia đi đâu rồi hai tên tạc tử các ngươi dám đoạt chí bảo của ta ư phật gia muốn rút hồn phách các người ra giày vò trên âm hỏa trăm năm để cho các người muốn sống không được muốn chết cũng không xong tăng nhân mặt vàng và bích ngọc hồ lô trong nhai mắt đứt đoàn liên hệ thì cả người cứ thừ ra đó sau đó cuồng nổ hét to hồ lô này là do lão tòa trấn bạch quận thành cả trăm năm mới được Tổng Đàn Thánh Liên Pháp Đàn đặc biệt ban tặng bây giờ là bị người khác dễ dàng cướp đi gã như thế nào chịu cam tâm tức đến mức suýt nửa thì phun ra một ngụm lão huyết trong tiếng rống giận dữ hai tay của Tăng Nhân mặt vàng run rẩy, lại tế ra một Phật Châu màu vàng lớn cỡ quả đấm ở giữa có đồ án chữ vàng. Tăng Nhân lại phun ra một ngụm tiên huyết dung nhập vào trong Phật Châu dưới sự chấn động Phật Châu biên lớn mấy lần vạn đạo kim quang từ trong đó bộc phát, mỗi một đạo đều phát ra tiếng rít chói tai, như có vô số kiếm quang hướng hai người thẩm lạc bao trùm. mà trong thành trì phía dưới vang lên âm thanh la hét, từng bóng người lần lượt bay đến. những người này cũng đều mặc cà sa màu đỏ, hiển nhiên là đệ tử của thánh liên pháp đàn. mặc dù tu vi không cao, số lượng lại nhiều, chừng hơn trăm người, không một chút sợ hãi nhào về phía hai người thẩm lạc. thẩm lạc đưa tay vung. Hư ảnh trấn hải châu hiện ra một đoàn lam quan hình cầu từ tay bắn ra hóa thành một mảnh mây xanh ngang tại phía trước hai người. Những kim quang kia đánh vào trên mây xanh lại như là trâu đất xuống biển biến mất không thấy nhưng mây xanh cũng nhanh chóng trở nên mỏng manh mắt thấy không cách nào ngăn cản kim quang quá lâu. Cùng những người này tiếp tục dây dưa cũng vô ích mà thôi. Đi thôi. Thẩm lạc không muốn để mây xanh ngăn cản quá lâu Đưa tay bắt lấy vai của bạch tiêu thiên. Trên thân sáng lên hào quang màu xanh lục, lan tràn, bao phủ cả bạch tiêu thiên. Thân ảnh hai người lóe lên, tại trong lục quang biến mất không thấy. Chùm sáng màu lam cũng phát một tiếng, biến mất không còn tâm tích. Tăng nhân mặt vàng sắc mặt tái nhợt, nhìn khắp xung quanh. Nhưng nào thấy thân ảnh của hai người thẩm lạc và bạch tiêu thiên đâu. Vừa rồi, thứ dị giáo đồ kia thi triển chính là đồn thuật, khẳng định còn tại trong thành. Nhanh chóng tìm kiếm cho ta. Đào sâu ba thước đất cũng phải tìm cho ra. Gã quay người quát với đám tăng nhân. Hồng Nguy tăng nhân ở xung quanh đáp ứng một tiếng hướng về các nơi trong thành trì bay đi. Hai người các ngươi Đi khởi động cấm chế thủ hộ thành. bao phủ toàn thành. Không thể để cho bọn chúng chạy thoát. Tăng nhân mặt vàng đối với hai tăng nhân sau lưng ra lệnh. Đàn chủ. Hai người kia thực lực cường đại. Coi như tìm được bọn chúng rồi chúng ta cũng không phải là đối thủ của chúng mà hòa thượng mập lùng hơi chần chừ tăng nhân mặt vàng nghe thì thần sắc cứng ngắc lập tức nói người yên tâm ta có biện pháp đối phó với bọn chúng cùng lắm thì cùng thỉnh thánh chủ giáng lầm bất kể ra sao cũng không để cho bọn chúng mang phong linh hội lộ và xà mị ngàn năm đi các ngươi cũng đều biết xà mị kia nhưng thế nhưng là hắn nói tới đây đột nhiên dừng câu chuyện lại đưa mắt nhìn hai tăng nhân Thần sắc hai người khẽ biến như nghĩ tới điều gì, lập tức đáp ứng một tiếng, rồi hướng phía dưới bay đi. Tăng nhân mặt vàng không có ở đây lâu, quay người, hóa thành một đạo kim quang hướng về Thánh Liên Pháp Đàn vọt đến, rất nhanh, đã đến một gian mật thất. Nơi này có một cột đá cao nửa trượng, đỉnh cây cột có một đoàn kim quang chấp động, bên trong có từng đạo phù văn màu vàng, có vẻ là một pháp trận. Gã do dự một chút, bấm điểm pháp quyết, Chỉ về phi pháp trận. Trận pháp màu vàng lập tức ong ong vận chuyển. Mấy hơi sau, bên trong hiện ra một thân ảnh hư ảo, nhìn như là một tên Kim Quang Tăng Nhân. Lạp mạc người có chuyện gì? Kim Quang Tăng Nhân chậm rãi nói. Long Đàn hộ Pháp, thuộc hạ đáng chết. Hôm nay Thánh Long Đại Nhân đến Bạch Quận Thành tìm kiếm huyết thực. Ta dựa theo lệ cũ xử lý. Nhưng trong Bạch Quận Thành đột nhiên xuất hiện hai tên ngoại nhân. Thực lực rất là cường đại. Không chỉ cướp đi bích ngọc hồi lô của ta, mà còn bắt Thánh Long Đại Nhân đi. Khuôn mặt của Tăng Nhân mặt vàng hiện ra nét sợ hãi. Người nói cái gì? Thánh Long bị bọn chúng bắt đi ư? Hai người kia là ai? Sử dụng thủ đoạn gì? Kim quan Tăng Nhân, mặc dù là trạng thái hư ảo, vẫn có thể nhìn thấy nó biến sắc, nghiêm nghị quát. Tăng Nhân mặt vàng lập tức tranh thủ, biêu tải dung mạo tu vi công pháp và pháp khí của thẩm lạc cùng Bạch Thư Thiên. Từ sự miêu tả của ngươi, hai người này đều có tu vi xuất khiếu kỳ. Một tên trong đó chắc là tu sĩ của hóa sinh tự của Trung Thổ Đại Đường. Một tên khác, lại không có nhìn ra lai lịch sư môn. Tình huống bây giờ ra sao? Kim Quang Tăng Nhân nghe, hơi kiềm nén cơn giận, rồi truy vấn. Thuộc Hạ ngay tại trong thành tìm kiếm bọn chúng. Có điều hai người kia thực lực cường đại. Xem như dùng tất cả lực lượng của Bạch Quần Thành chưa chắc là có thể thắng. Nên khẩn cầu hộ pháp ẩn chuẩn cho thuộc hạ sử dụng hàng thần phù ta tất nhiên sẽ bắt bọn chúng và đoạt lại thánh long tăng nhân mặt vàng khẩn cầu được rồi sau đó ta sẽ thi pháp giải khai phong ấn trên hàng thần phù nhưng người nhất định phải đoạt thánh long lại cho ta ta đã dùng vô số linh dược nuôi nấng muốn mượn mật rắn của nó để tu luyện một môn đồng thuật nếu như mất đi người cầm màn nhỏ đến và chuộc tội cho nó kim quan tăng nhân nghiêm nghị quát Khuôn mặt của tăng nhân mặt vàng cứng đờ Lập tức vân dạ Thân ảnh kim quang tăng nhân loáng lên một cái Từ trong pháp trận biến mất Sau đó pháp trận tỏa ra hào quang Một đạo kim quang mạnh mẽ bắn ra Tăng nhân mặt vàng đưa tay Cầm lấy phụ lục màu trắng Bên trên chấp động một tầng ánh sáng màu trắng Như là một loại phong ấn Gã nhìn thấy trong pháp trận Bắn ra kim quang Vội vàng giơ lên phụ lục trong tay Tiếp nhận đạo kim quang này Trên phụ lục Lòng ánh sáng màu trắng theo âm thanh vỡ vụng lập tức hiện ra từng đạo kim văn, ngừng tụ thành một tấm bùa chú, tỏa ra từng trận pháp lực cực kỳ mạnh mẽ. Chương 671 Mù Phúc Lợi Thay Thương Sinh, Người Dịch Độc Lữ Hành Sắc mặt của tăng nhân mặt vàng đại hỷ, chợt trong mắt lóe lên một tia âm lệ, thu phụ lục màu vàng, sau đó quay người bước ra ngoài. Mà trong sân nhỏ của chùa miếu bạch quận thành trong hư không đột nhiên hiện ra một đoàn lục quang thân ảnh của thẩm lạc cùng bạch tiêu thiên từ bên trong hiện ra a di đà phật hai vị thí chủ các ngươi không sao chứ thiền nhi đứng ở đây nghênh đón không có gì đáng ngại chỉ là trong bạch quận thành này sợ là không ở lại được rồi chúng ta mau rời đi thôi thẩm lạc nói với thiền nhi không giải thích quá nhiều đưa tay bắt lấy bả vai nó Lục Quang bao phủ hai người, thân ảnh bọn hắn lóe lên biến mất không còn tâm tích. Tại một chỗ đất hoang bên ngoài Bạch Quận Thành hiện ra một mảnh bóng xanh. Thân ảnh ba người hiện ra hơi lảo đảo rơi trên mặt đất. Sắc mặt của thẩm lạc hơi trắng, lấy tu vi hiện tại của hắn. Mặc dù có thể mang theo hai người thì triển ớt mọc tiên độn. Nhưng mà pháp lực tiêu hao không ít, tăng thêm tiêu hao đại chiến lúc trước. Lập tức lấy ra một viên đan dược khôi phục ăn vào yên lặng vận công luyện hóa. mà lúc này trung tâm của tòa bảo tháp bạch quận thành lần nữa sáng lên một đạo kim quang, sồng thẳng đến chân trời. đồng thời có bốn đạo kim quang nhỏ thoát ly ra, rơi vào bốn nơi hẻo lánh của thành trì. một cái lồng sáng màu vàng hình bát lớn úp ngược nhanh chóng hình thành, bao phủ toàn bộ thành trì vào bên trong. không ngờ tòa thành trì này lại có cơ chế bao phủ toàn thành. may mắn thẩm huynh nhanh chóng. Nếu không, chúng ta đã bị nhốt bên trong rồi Bạch từ Thiên nhìn thấy cảnh này Thì thở dài Thẩm lặng lắc đầu, không có lộ ra vẻ đắc ý Nhìn lòng sáng màu vàng Bao lại toàn bộ Bạch Quận Thành Ánh mắt hơi chớp động Lấy tình huống trong Bạch Quận Thành Thánh liên pháp đàn nơi đây đoán chừng Cũng không có giàu có Trận đánh lúc trước, yêu vật đột kích Cầm chế trên kim tháp ngăn cản một hồi liền ngưng nghỉ Bây giờ vì tìm kiếm bọn hắn Lại lần nữa mở ra Mà mở ra lồng sáng màu vàng tràn ngập toàn thành này Tiêu hào rõ ràng lớn hơn So với ngăn cản xà yêu trước đó Chắc là bích ngọc hồ lô rất là quan trọng Đáng để cho tăng nhân mặt vàng kia truy tìm Tăng nhân trong chùa Vì sao đuổi các ngươi chứ Thiền Nhi có chút không rõ À còn vì cái gì tiểu tự, tự họ thẩm này chiếm pháp khí của người khác Những hòa thượng kia lại không tức tới vỡ mật sao Phật châu trên tay của Thiền Nhi cười hăng hắc nói Thẩm thí chủ, lời này là thật sao? cướp bóc chính là đại nghiệp chướng đất. Thí chủ mặc dù không phải người trong Phật môn, cũng không nên làm chuyện bất chính này. Ta thấy hay là người trả lại đồ vật cho người ta đi. Thiền Nhi nói với thẩm lạc. Phật châu đắc ý, cười nhẹ, bất quá lần này không có nói gì thêm. Thiền Nhi sư phụ tâm địa từ bi, tại hạ bội phục. Chỉ là vừa rồi ác tăng kia dùng kiện pháp khí kia tập kích ta cùng với bạch huynh tại hạ bất đất dĩ mới đoạt lấy. Mà hành vi của những tăng nhân kia không có ngay thẳng. Tu luyện công pháp cũng rất là tài dị. Tuyệt không phải là người tốt lành gì. Vật này nếu như rơi vào trong tay của bọn chúng, sẽ càng nhiều người gặp nạn hơn. Tàu đạt pháp khí kia không những không phải là cướp bóc, ngược lại có thể nói là thay thương sinh mưu phúc lợi à. Thẩm lạc nhìn Phật Châu một chút rồi nghiêm mặt nói À, là vậy sao? Thiền Nhi vò đầu. Đạt đồ nghĩa khác còn nói chính từ nghiêm minh như vậy Thẩm lạc ạ, ta nhìn ngươi so với những hòa thượng kia còn biết nói hương nói vợ hơn đó Phật, Phật Châu mắng Thẩm lạc cũng không để ý đến Phật Châu Chúng ta mặc dù đã ra khỏi thành, bất quá nơi này chưa có an toàn Nên mau mau rời đi mới tốt Không sai, chúng ta mau mau đi thôi Bà tiêu Thiên phất tay, tế ra phi thuyền Một mảnh bạch quang nâng ba người lên, bay trốn đi xa rất nhanh rồi khỏi bạch quận thành. Thẩm lạc khoanh chân ngồi, vận công pháp khôi phục pháp lực, đồng thời lấy bích ngọc hồ lô từ trong không gian thiên sách ra. Hằng đánh giá vài lần, nhắm mắt cảm ứng tình huống trong hồ lô, sắc mặt rất nhanh vui mừng. Bích ngọc hồ lô này là một kiện cực phẩm pháp khí, mà ẩn chứa 15 đạo câm chế, kho trách có thể ngăn được hàng quang của càng khôn đại. Hằng bấm điểm pháp quyết thôi động cựu cử cửu thông bảo quyết luyện hóa bích ngọc hồi lô kết quả phát hiện ân ký của tăng nhân luyện hóa trong hồi lô, vậy mà biến mất không thấy luyện hóa phi thường dễ dàng Không gian thiên sách là có thể xoá đi ân ký bên trong pháp khí sao? Thẩm lạc có chút kinh ngạc, nghĩ kỹ lại cảm thấy bình thường Thiên sách này là gối ngọc triệu hoán từ thế giới ngàn năm sau tới không biết huyền diệu bao nhiêu thuộc pháp khí người khác vào trong tương đương đặt nó tại ngàn năm sau và thời gian không ngăn cách, ẩn ký tế luyện, sợ là cũng không thể nào triệt để ngăn cách. hắn không suy nghĩ quá nhiều những thứ này mà tiếp tục tế luyện bích ngọc hồ lô rất nhanh, liền luyện hóa hai ba tầng cấm chế. bất quá bích ngọc hồ lô này có 15 tầng cấm chế, tế luyện từng cái không biết phải tổn hao bao lâu. hắn không tiếp tục mà lật tay thu hồi. sau đó thần thức của thẩm lạc lần nữa chui vào trong không gian thiên sách. Nhìn về phía thi thể của xà mị ngàn năm Lo lắng làm thế nào để lấy mật rắn của xà mị này ra Thi thể của nó quá lớn Không đặt lên trên phi thuyền được Chỉ có thể để cho Bạch Tiêu Thiên tạm thời dừng Không gian thiên sách có thể ngăn cách người khác tế luyện ấn ký Lần trước ta thu đoạn truyền màu vàng vào bên trong Ấn ký bên trong từ hồ cũng không có bị ngăn cách Thẩm Lạc đột nhiên nghĩ tới một chuyện Lấy ra đoạn truyền màu vàng thu nhập vào trong không gian thiên sách Đoạn truyền màu vàng tạng mắt ra trần trần kim quang. Mặc dù liên hệ cùng tinh thần hắn đã giảm bớt rất nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn có thể miễn cưỡng khu động. Quả nhiên là vậy, xem ra chính khắp khí, ta có thể miễn trừ tình huống này. Thẩm lạc thấy như vậy, âm thầm nói ra, sau đó thôi động đoạn truyền màu vàng. Đầu truyền dâng lên một đạo kim quang sắc bén trảm lên bụng của xà mị. Lần giáp trên bụng xà mị bị toa giáp phù xe rách, Chỉ nghe thanh nâm như xé vải vàng, dưới bụng xà mị bị vạch ra một vết thương thật dài, lộ ra mảng lớn nội tạng bên trong. Thẩm lạc vẫn khởi thần thức, tìm kiếm trong đó, rất nhanh, liền thôi động đoạn chùy màu vàng, đồng thời trên đoạn chùy dần lên một mảnh kim quang, chưa vào thể nội của xà mị. Sau một lát kim quang lui ra, bên trong bao lấy một mực rắn màu bạc lớn chừng ngón cái. Thẩm lạc lộ ra tươi cười, đưa tay vẫy lấy ra đoạn chùy màu vàng cùng mật rắn màu bạc. Hắn thu hồi đoạn chùy màu vàng, sau đó cầm lấy mật rắn nhìn mấy lần rồi ngửa đầu nuốt vào. Trên điển tích của phương Thốn Sơn có ghi chép, mật rắn xa mỹ ngàn năm có thể trực tiếp ăn, cũng không cần luyện chế thành đan dược. Mật rắn vào trong bụng rất nhanh hóa thành một cỗ khí tức cường đại nóng rực, giống như hỏa diễm, thiêu đốt nội tạng, khiến cho thẩm lạc vô cùng khó chịu thậm lạc thấy hiệu quả của mật rắn vượt xa hắn dự đoán lúc trước liền vội vàng vận khởi công pháp vội nhanh bảo vệ luật phụ ngũ tàng ngăn cản cụ khí tức nóng rực lúc này mới dễ chịu hơn chút hắn đan nghĩ cách luyện hóa mật rắn đã biến thành khí tức nóng rực kia khí tức nóng rực lại đột nhiên xông lên trên giống như cơ ý thức tự chủ sợ bị luyện hóa hắn rất là kinh ngạc vội vàng vận chuyển pháp lực đuổi theo nhưng khí tức nóng rực phóng thật nhanh Trong vòng mấy hơi thở đã đến đầu của hắn rồi, một phần thành hai rớt vào trong đôi mắt hắn. Kết thúc tập 136 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.